Vì thế tà quân, tầm 183 Chị thấy người đỏ phía trước, chạy nhanh vô cùng, tốc độ nhanh như quỷ mị, tránh đồng lách tay, không thoát khỏi truy tùng, nhưng đám người tào quốc phong đuổi theo không bỏ, cái chạy phía trước dù sao cũng là băng một người hơn trăm cân, mà chạy, cho nên cũng không có khả năng thoát khỏi sự truy tung của bảy đại thánh hoàng. Hắn đột nhiên cười khà khà một tiếng nói, một khi đã luyến tuyết như vậy, thì trả lại cho các người. Người nọ đột nhiên dừng lại. Tay trái dơ kẻ mang theo bên người. Hữu trưởng hung hăng vụ xuống đỉnh đầu hắn. Đơn! tao quốc phong sờ đến vỡ mực, mắt trợn lên, toàn thân cảm thấy lạnh, cả người như rơi vào hầm băng. Mọi thứ sẽ ra trước mắt. tao quốc phong như chậm lại, nhất là bàn tay kia từ từ hạ xuống. Ma một tiếng giòn văng lên, cái đầu trong tay hắn như quả dưa hấu bị đập nát vụn huyết tương lập tức văng tung tóe giữa không trung tối đèn. sau khi hắc y nhân nhẹ nhàng buông tay, bị thịt kia liền rơi xuống. hắn tặng thêm một cước vào thân thể kia đó, làm hắn bay vụ về phía tạo quốc phòng, rơi trước mặt hắn. căn bản không cần tra xét, cá đầu đều dập nát. thì cho dù là cửu u thập tứ thiếu cũng không thể sống được, huống chi là thiếu niên thực lực ngân huyện. bảy người đang bay chơi không trung. Xém tí nữa trời xuống đất nhìn thi thể đậm địa máu tươi, mọi người đồng thời có một loại cảm giác như đang nằm mơ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện một bạch xe hạ sát thủ như vậy. Tàu Quốc Phong ngửa mặt lên trời kêu to, thanh nằm như sắm xét, hai mắt như muốn nổ tung. Hồng oa trong miệng phun ra một gồm máu tươi. Hắc y nhân tự hồ hoảng sợ cất giọng càng càng nói Đã nói trả lại cho người, ngươi không cần sao? Lại không lấy à? Ngươi xem hắn chết chưa hả? Cái này cũng không đền trách ta, thật sự là thiên ý triệu người, tuy chẳng ta không kiếm được, nhưng các ngươi cũng không có, mọi người đều hòa nhau, khỏi phải tranh chấp nữa. Tàu quốc phong đáp xuống đất, người công lại, thở phi vò, hung hăng trượt mắt nhìn H. y nhân nổi. Triển mộ bạch! H. y nhân càng giọng như cũ, trăng đầy kinh ngạc nổi. Ta chỉ sợ người nhận lầm người, ta là quân mặt ta, đâu phải triển mộ bạch. Quân mặt ta đã chết rồi, hơn nữa là do chính tay người giết. Tào quốc phòng tức giận đến mức đầu hoa, mắt chóng. Cả người trung chảy vài lượt, xích chút nữa thì lại học mẫu, cơ hội dùng hết toàn lực lượng hét lớn. chuyển mồ bạch, con mẹ ngươi! Hấp y nhân giận dự quát. Tạo quốc phòng, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hắn làm như với sự phẫn nộ quên mất việc che giấu âm thanh. Một lời thốt cha, lại tức thợi tỉnh ngộ, lập tức ngừng miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện, nhưng thân thể cũng bay vút lên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 nhưng theo bát người thì quả thật là một thanh niên không còn gì phải nghi ngờ. Tam đại thánh địa chuyển mùa bạch, ta và ngươi không đuổi trời chung. tao quốc phong thở phì phò, khóe miệng dính đầy máu tươi. Ánh mắt dữ tợn hét lên. Sáu người khác cũng mặt mày trắng bệch, tức giận đến chết đi sống lại. Bảy người bòn hắn, mới vừa rồi cô hưng phấn đàm luận về dạy dỗ đồ đệ, ước mơ này như thế nào để tương lai có thể trở thành cửu u đệ nhất thiếu thứ hai, hoan không xuất thế. Nhưng trong nháy mắt, đồ đệ mà bảy người mình đang chuẩn bị dốc hết sức lực bồi dưỡng, đã trở thành một đống thịt nhão không đầu, không thể cứu được nữa. Đây chính là không linh thể chất trong truyền thuyết à, là thể chất của cựu ưu để nhất thiếu à. Bảy người không nói một lời say người giống như bảy ngọn núi lửa, sắp bùng hướng về phía tiểu viện đột thế tiên cung, hiện tại đang lao tới. Trên thân hình tặng ra hơi thở nguy hiểm tới cực điểm. Giờ cách đây bảy người quyết định cho dù liều tính mạng của cả bảy người cũng không thể cho qua cơn tức này được. chuyển mộ bạch người nhất định phải trả giá đắt. chuyển mộ bạch mấy phen cố gắng làm cho vẻ huyền bí để không ai biết, nhưng ngụ ý là rất rõ ràng. ta không chiếm được thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng. hai bên đều không được, cùng tránh khỏi nguy cơ, tương lai cho tam đại thánh địa chúng ta. chuyện như vậy chuyển mộ bạch đã làm một lần, ở thiên phạt tam lâm đánh lén quân mặt tà không phải thế sao? Không để ý thể diện đánh lén gia hỏa hậu bối, thì có chuyện xấu vậy mà hắn không làm được chứ. Quân mặt tại dù sao cũng là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa. Người đánh lén hắn tuy rằng bị ủi, nhưng dựa trên kết quả bà nói, thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đồ đề của hắn hiện tại chỉ mới ngân huyền, cho hắn trở thành thì chuyển một bạch người xương cốt đời đã nát thành vùng. Người trước cuộc bưng khuân cái gì, chẳng lẽ phát hiện thiên tài, không thuộc về Tam Đại Thánh Địa các người thì liền bớt chết hay sao? Đây là cái đạo lý chó má dị, Huống chi người đang bóp chết, hy vọng tương lai của phiêu miểu huyện phủ chúng ta. 300 năm, 500 năm, thậm chí 1.000 năm là có thể có hy vọng so sánh được với cựu ưu đệ nhất thiếu trong truyền thuyết. Chuyện này cho dù là nói lại với phiêu miểu huyện phủ thì cũng chỉ có kết cục không chết không thôi Chuyện bộ bạch ngươi cho là ngươi cải biến thành ẩm thì chúng ta không biết sao, ngươi quả thật cho rằng mọi người chúng ta là một lũ ngốc sao. Chỉ bằng tu vi cấp thánh hoàng.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 Đồ đệ không linh thể chất này, lão phu nhất định phải có quyết, không để cho người khác. Cứ như vậy là yên lặng suy nghĩ, mắt thấy trời đã sáng, đột nhiên bên ngoài truyền lại một tiếng kêu phẫn nộ. Chiến vụ bạch, con bà ngươi, không chết không thôi Giọt nói kinh tiên động địa thu tục như vậy không kiên nể gì, phỏng chừng, có cả, cúc hoa tành, mỗi người đều nghe thấy. Âm thanh này có thể nói là cực kỳ phẫn nộ thậm chí mang theo một cảm giác căm giận đối phương đến tận xương tủy. là con gằn từng chữ một, chuyển mồ bạch trong lúc nhất thời, không nghe ra được giọng nói của ai. Nhưng thực lực của người này khẳng định tuyệt đối không thua kém chi mình. Con mẹ nó, ta chưa chọc vào ai chứ? Sao đang yên đang lạnh, lại là dùng hết công lực mắng ta trong đêm khuya yên tĩnh như vậy chứ? Sao người khác không nghe được sao? Đây cũng là chuyện mà từ lúc mình thành danh đến bây giờ chưa gặp phải. Triển Mộ Bạch không khỏi giận dữ. Hắn định đi ra ngoài xem, có kẻ có thực lực không thua mình, đó là ai, mà lại không để ý đến hệ diện mắng mình như vậy. Thì đột nhiên oanh một tiếng, trường đau bao vây tiểu viện của mình, bị một cái gì đó tông vào sinh ra chấn động cực lớn. Lúc hắn phi thân ra lại nghe thấy hư một tiếng, một đào âm thanh bét nhọn xé gió truyền đến, chuyển một bạch tập trung nhìn, thì thấy bộ H.I. đang bay tới, chẳng lẽ có người dùng y phục làm ám khí? Ám toán ai? Chẳng lẽ chỉ bằng bộ y phục là có thể muốn đối phó với tà sao? Điều này thật sự là chất khinh người ạ. Thế sự không có cái gì tuyệt đối. Không ai nói một bộ y phục lại không thể đối phó được với cường giả thánh hoàng. Thế sự cho đến bây giờ chỉ có việc không thể tưởng, chứ không có cái gì không làm được. Cảm thấy bị người miệt thị cực độ, triển mồ bạch hừng hực giận dữ, một tay chụp lấy bộ quần áo, đang muốn nói gì thì lại cảm thấy nhận dớt. Thì ra là mẫu, dính đề trên quần áo thậm chí còn có chút tương dịch màu trắng. Triển Bột Bạch đã xem xét khắp nơi nhưng không có phát hiện động tĩnh gì. Bộ hắc phục dính đầy này giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Triển Bột Bạch cũng là người tài trí, hắn đoán được vài phần. Không khỏi khinh thượng, cười nhẹ một tiếng thầm nghĩ. Vừa rồi kẻ đánh lén tính giá hoại cho ta sao? Chỉ bằng một bộ hắc y phục dính mẫu, lại có thể vu cáo hãm hại Triển Bột Bạch ta? Cái này công thiệt là quá coi thường ta rồi. Coi như người. Vô cáo hãm hại, thì ai làm gì được ta, thật là nực cười. Hắn cười ha ha nổi, con chuột chắc phương nào, lại dùng tu đoạn bỉ ổi như vậy, quả nhiên là buồn cười. Có phải không? Triển mộ bạch, việc hôm nay trước cuộc có đáng buồn cười hay không, thì nên giải thích cho lão phu nghe một chút. Lão phu thật sự có hứng thú, quả thật rất có hứng thú. Một âm thanh trầm thấp áp lực đến cực điểm vang lên từ bên ngoài, với tu vi của triển mộ bạch nghe được câu này cũng không khỏi giật mình. Tàu Quốc Phong, tuy rằng người nói chuyện có chút kỳ quái, trạng thái thất tượng. Càng có ý tứ vặn hỏi, nhưng triển mồ bạch vẫn đoán được. Người nói chuyện chính là Tàu Quốc Phong. Sắp trời đã sáng, ánh sáng, băng mai chiếu khắp nơi, bảy cái bóng to lớn đang chậm rãi đi đến cửa lớn của tiểu viện. Ánh mắt đỏ ngậu, hiển nhiên đã phẫn hờn đến cực điểm. Một đám đi thẳng vào, nhìn triển bộ bạch đang cầm bộ quần áo dính đầy mẫu trong tay, bảy người đồng thời nghiến trăng khen két.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 triển mộ bạch nói những lời này liền giống như làm vết thương của tạo quốc phòng, lại trị máu lần nữa. Nhất là tiếng cười của hắn lọt vào trong lỗ tai tạo quốc phòng, lại giống như là chăm chọc. Hơn nữa, còn lại sự chăm chọc dành cho kẻ gặp đài họa. Như vậy chẳng khác nào nói, người nhà, ngươi không muốn thu tôn tử của ta làm đồ đệ sao? Muốn nhận thiên tài không linh thể chất sao? <cười> Giờ thì ngươi thu đi, thu một đống thịt nhão làm đồ đệ đi. Coi như triển mộ bạch ta không chiếm được thì tàu quốc phong người cũng đừng hồng tưởng có được, muốn làm sư phụ của thiên hạ để nhất sau nằm mơ đi. Nhất là, cách hắn nói chuyện, bộ dáng cực kỳ to lớn, tiền tay đem bộ hắc y phục quảng sang một bên. Quả nhiên, ngay cả che giấu cũng không có, cái này trong mắt tàu quốc phong và bảy vị thánh hoàng, thì lại là khiêu kích trắng trận. tao quốc phong và bảy vị cao thủ, đang lúc tức giận, thì chuyện như vậy khác nào, đổ dầu vào lửa, không linh thể chất. Thu lạm mông hạ, tìm ngươi thương lượng. Tàu Quốc Phong gần từng tiếng dùng một loại khẩu khí như đâm vào tim gan người khác thét lởn. Triển bộ bạch, thương lượng cái đầu ông nội ngươi. Triển bộ bạch biểu hiện cho mặt tức tị cứng ngắt, hắn chẳng thể nghĩ tới Tào Quốc Phong lại nói tục như vậy, hoàn toàn không che dẫu. Sau khi Tàu Quốc Phong mới mở miệng, triển bộ bạch chợt nhớ ra, giọng khàng khàng chửi mình lúc nãy chính là của Tàu Thánh Hoàng này. Hai lần chửi mắng đưa lôi dòng họ ra chửi. Ngày mai e rằng mọi người đều biết triển mộ bạch ta đúng là bị tàu quốc phòng mẵng. Triển mộ bạch là ai? Đây chính là cường giả thánh hoàng không thể mắng trắng trợn, cho dù nói chuyện to tiếng cũng không được. Phải kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện chứ. Mắng chửi thô tục, quá thực không có nửa điểm tu dưỡng, triển mộ bạch tức tị, lửa giận bốc lên tận trời xanh, coi như các ngươi là người cố phiêu miễu huyển phủ, thì các ngươi cũng không thể ngông cuộn như vậy chứ. Tàu quốc phòng. Triển mộ bạch quát một tiếng. Trong hai mắt lé trái hàng hoàng, lão phu luôn luôn lấy lễ đối đãi mấy trăm năm qua, đối với người đều nhường nhịn Lão phu nhường nhìn người, cũng không có nghĩa là lão phu sợ người. Hôm nay, người nhục mà ta như vậy, thì nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không. Nếu không thì thế nào? Người dám làm gì? tao Quốc Phong nở đùa cười thê lương, tuy cười nhưng trên mặt lại đầy sát khí, một loại cảm giác thê lương cùng với nỗi buồn muốn chết đi cho rảnh. Nếu không...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 Người chủ sự của đồn thế tiên cung, tào quốc phong của phiêu biểu hiển phủ, cùng với bảy vị thánh hoàng đang nhằn co. Tám người như gà chọi hung hăng đối diện, không khí nặng nề, ngưng trọng dị thường, mỗi người trên mặt đều vô cùng bi phẫn, tám người tào quốc phong, tức giận, đính mặt mũi vặn vẹo, Mắt trừng lên, chứng một bạch mặt mày xanh mét, toàn thân giận dữ, song phương giống như có thù, không đổi trời chung vậy. Trước cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho tám vị thánh hoàng bực tức đến cỡ này? quả là không thể tưởng tượng được. Ngày hôm qua rõ ràng còn thấy bọn họ cười đùa ra ngoài uống rượu. Nghĩ không ra chỉ sau một đêm lại thay đổi bất ngờ. Hai bên bây giờ giống như có thụ. Bất động đái thiên vậy. Hiện tại có nhiều người như vậy. Triển một bạch lại càng phải giữ thể diện. Biết rõ không địch lại cũng không gắng gượng. Nếu không sau này, sao còn mặt mũi gặp người khác? Cho dù là tàu quốc phong cũng không thể buộc hắn bỏ qua thể diện được. Bớt quá lại chết mà thôi. Nghe xong lời nói hùng hùng của triển Mộ bạch tào quốc phong cười và một tiếng thề lương. Không chết không thôi à, triển mộ bạch. Ngươi thật sự là biết cách giả bộ. Ngươi cho là hiện tại. tao mổ còn có thể cùng ngươi đứng chung trong bộ trời này hay sao? Chỏ là vớ vẩn. Triển mộ bạch, 600 năm trước, Lão Phu không phát hiện ra người là loại người này. Hắn bi phẫn, nhìn triển mộ bạch, dùng một loại khẩu khí dậm chân đấm ngực vô cùng hối hận nổi. Lão Phu có mắt như mù à? Lão Phu, mắt mù hơn 600 năm qua. Triển mù bạch, lão phu hôm nay mới rõ con người của người. Không, ngươi không phải là người, ngươi căn bản chính là xuất sinh. Xuất sinh không bằng cầm thú. Ngươi không phải cùng lão phu không chết không thua sao. Lão phu đành thành toàn cho người. Hôm nay, hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi đây thôi. Đồ khốn. Triển Mộ bạch khẩu khí kêu ngào nói. Tạo quốc vọng ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi không thu chắc trai tà, làm đệ tử. Trơ mắt nhìn triển Mộ bạch ta tuyệt hậu. Còn cố chấp dành đệ tử với ta, làm ta không có người kế tục, điều này cũng cho quà, nhưng người nói, giúp người không phải là chuyện của ta, không giúp cũng không sao. Lão Phu coi như hiểu rõ lòng người sau 600 năm, làm bằng hữu, nhưng giờ người ngang nhiên chửi rủa ta, ngươi còn dám nói trưởng bộ bạch ta không phải là người, tào quốc phong. Người nói thật là hay, đáng tiếc, ngươi không làm nghề đờn ca hát sướng, chuyển bộ bạch cực kỳ bi phận, vì bị khinh khi quá đáng, hắn dễ ăn hiếp vậy sao?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 Ngươi tưởng cao hơn ta một bậc thì giỏi lắm sao, chàng chính đánh nhậu xem. Cho dù không địch lại thì lão tử cũng có thủ đoạn kéo ngươi theo cùng. Mọi người trong tam đại thánh địa sôi nổi khuyên giải. Nhưng, tám người, giữa sân, đều không nghe thấy. Ánh mắt gồ hận nhìn nhau, đại chiến là hoàn toàn có thể, hai bên đều không để ý đến lời khuyên xung quanh. Chiến mộ bạch, tiểu nhân đê tiện, ngươi nạp mạng đi. Tàu quốc Phong hét lớn một tiếng, sốt cuộc, chịu đựng không nổi. Thân hình trực lé lên, biển mất, khi hiện ra, thì đã ở ngay cạnh triển mùa bạch hung hăng công kích hơn mười trượng. Triển mùa bạch tức giận, cũng không tránh nẻ, dùng chiêu đón lấy, giữa sân tiếng nổ lớn băng băng vàng lên, mặt đất lập tức đứt nẻ, tường vây quanh, phòng ốc nhanh chóng sập đổ, bụi mụ bay khóc nơi, hai người không hẹn mà cùng nhau thay đổi sách lực, Bay người lên trên không trung, làm cho mọi người chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, thì hai người đã đánh tiếp. Hai vị thánh hoàng toàn lực đại chiến, người khác cho dù muốn cũng không dám nhúng tay vào, chỉ còn cách gần đậu theo dõi trận đấu. Sau tiếng thét dài, hai người chợt hợp rồi tan, trên không trung lưu lại từng đạo tàng ảnh, sau đó lại song vào nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở dưới trong mắt mọi người, trên bầu trời như xuất hiện vô số triển mù bạch, cũng xuất hiện vô số tạo quốc phòng, mỗi một thân ảnh đều chân thực, từng đôi chém giết Đợi khi tạng ảnh này tiêu tan, Thì nhiều tầng ảnh khác đã xuất hiện, tốc độ của hai người đã đạt đến cực điểm, đánh nhau với tốc độ nhanh như vậy thì mọi người tại đây thật ra cũng không xa lạ gì. Thì dù sao tu vi mọi người cũng đã là thánh giả, cho dù thực lực không bằng hai vị tạo triển, nhưng cũng ở một mức gần bằng. Mọi người đang xem cuộc chiến giữa hai người tạo triển, đều sợ hại thăng. Hai người đánh nhau từng chiêu từng thức, đều là hướng đến chỗ yếu hại của đối phương, không người nào hạ thủ lưu tình. Trong hai người chỉ cần hơi sơ sẩy.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 quân mặt tà đại thiếu gia đang ở không trung cực kỳ hưng phấn không thui. Cấp bậc cường giả thánh hoàng đối chiến chính là cơ hội quan sát học tập hiếm có. phú chị trước mắt là hai vị cường giả thánh hoàng đánh nhau không đường tay, toàn lực ứng phó sinh tử, như trong đường tơ kẻ tóc. tuy rằng chuyện này do mình gây nên, nhưng quân mặt tà không có nửa điểm ấy nấy, cái này chỉ có thể nói lên rằng thường tí là sự trùng hợp. ta cho đến bây giờ cũng không có nghĩ đến.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 Mãi đến 16-17 tuổi mới bắt đầu luyện tập thì còn gọi là dị thiên tại thế gian, đã trễ mất 15-16 năm. Hoặc phải nói ta là hậu quân tháp thể chất, đã từng nghe nói chưa? Không nghe nói qua à? Vậy là được rồi. Các người, mà nghe qua mới lạ. Nói thật lòng, ta nhẫn lực cực kỳ cao, các người có tư cách gì mà thu ta làm truyền nhân đây? Công pháp của các người có thể so sánh với hai Thiên Tạo Hóa Công Sào. Các người có thể cung cấp linh khí vô tận như họng quân tháp sao? Các người có họng mong tự khí sao? Không phải xem thường các người, nhưng những cái đó phỏng trừng các người, ngay cả nghe qua cũng chưa có cơ hội, muốn nhận ta làm truyền nhân thì các người tiếp tục tu luyện thêm vài năm nữa đi. Chỉ bằng chút thực lực của các người, đã nghĩ cách thu ta làm đồ đệ, ít nhất cũng phải có thực lực, là cổ ưu đệ nhất tiểu mới miễn cưỡng đủ tư cách, bớt quá cũng chỉ là tư cách mà thôi, vẫn còn chưa được chấp nhận đâu tam Đại Thánh Địa, người đông thế mạnh, tiêu mỹ huyện phủ, đang thời thịnh vượng. Mặc dù quyết trí thể đối địch, nhưng tạm thời cũng chưa chọc không nổi, cho dù đánh cũng đánh không lại. Ta đang sầu muộn, tìm đồng binh khắp nơi. Khi tìm được, thì các ngươi lại đuổi hắn chạy mất. Đã như vậy các ngươi còn coi ta giống như một khối thịt đường tăng. Ta còn không tăng cho các ngươi một chút tiện tối thì chẳng phải có lỗi với các ngươi lắm sao. Nếu các ngươi có phát hiện ra,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 Quân đại thiếu gia, thi triển âm dương độn ra ngoài, tìm một người có cũng dáng người với mình, trong trận gia mang về, chọn thời gian thích hợp làm cha động tĩnh rồi mang tên thiếu niên xấu xố bay ra cửa sổ. Quân đại thiếu gia trong suốt quá trình cũng không làm gì nhiều ngoài việc, phải chạy như điên, sau đó đem tên thiếu niên xấu xố đánh vỡ đầu, dùng giọng khang khăn để nói chuyện, còn tắt phong thì giả y hệt như triển đại thánh hoàng. Tuy nhiên quân đại thiếu bắt trước cỡ nào cũng không thể giống y chang được. Nhưng lại nói, nếu hắn bắt trước quá giống, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Theo quân bạc tà phỏng đoán, sau vụ vu oan, giá hòa này, phiêu miểu hiển phủ và tam đại thánh địa tất nhiên sẽ chọn nhau một trận, rồi chia tay nhau trong buồn bã. Thậm chí liên minh tạp thời giữa tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ tan trảm, địch nhân của hắn cũng chỉ còn lại tam đại thánh địa. Áp lực đè lên người của mình sẽ giảm đi trước nhiều. Nhưng quân đại thiếu có vẻ như đánh giá chưa đúng hoặc không thừa nhận tầm quan trọng của một kỳ tài thông minh thể chất. Mấy lão gia hỏa này không hành động như kế hoạch của hắn nghĩ ra, mà vừa mới gặp liền đánh nhau trí mạng. Kết quả này vượt ngoài sự mong đợi của quân đại thiếu, hình như còn hơi quá đáng thì phải. Trất mạnh liệt, trất kích động, xem tra liều thuốc này trất mạnh liệt. Hắn nào biết có được kỳ tài không linh thể chất trong mắt tàu quốc phòng? cũng như kiếm được bạo bối, trình độ càng thấp đối với lão mà nói thì càng tốt. Mắt thấy đồ đệ không linh thể chất cũng là truyền nhân, chuyện từ đời này sang đời khác trong tương lai của mình biến thành một đống thịt nhão, Tao Quốc Phong cảm thấy như đã chết. Quân Mạt Tà như thế nào nghĩ ra, Tao Quốc Phong tìm kiếm truyền nhân như vậy đã 600 năm, hy vọng sau năm 600 năm tan vỡ thì đâu khổ cỡ nào đây. Nếu như Tao Quốc Phong đã từng gặp Quân Mạt Tà, thì khi biết Quân mặt Tà chết Hắn cũng chỉ cảm thán một câu đáng tiếc, nhưng hiện tại, Tàu Thánh Hoàng thu đồ đệ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tương lai vĩnh viễn tư sáng mà hắn nghĩ tới đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảnh tượng của 18 tầng địa ngục. Cái này chẳng khác nào đưa Tàu Thánh Hoàng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Cú sốc này thật sự quá lớn cho nên Tàu Quốc Phong hoàn toàn trở nên điên cuộn, đồng thời làm tăng biến phần nào lo lắng trong lòng quân mặt tà. Nhưng hiện giờ hắn lại lo việc khác.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 là sáu vị thánh hoàng biết rõ chuyện xảy ra, cộng thêm một đám đông đang xem từng đợt kinh hồ, đổ mồ hôi lạnh. Thánh hoàng chính là thánh hoàng, xem lực công kích này thật là cường hãn. May mắn là hai người này ngang ngửa với nhau, cũng không đến mức phân biệt thắng thua. Sinh tử trong buổi chiều, việc phóng thích kình lực rất chuẩn xác. Nếu không chỗ này trong trận gia trang viên, chỉ sợ sớm biến thành một đống hoang tàn. Mộng huyện huyết hải, người đứng đầu đợt đi tra ngoại lần này. Thánh hoàng hải vô nhài, một thân màu tím. Bước tới sáu vị thánh hoàng huyện phủ, câu bài nói: Các vị, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang êm đẹp? Thì hai người bọn họ lại phải đánh nhau. Không phải muốn thương nghị việc thu kỳ tài, không linh thể chức làm đệ tử sao? Xem bọn hắn đánh nhau cỡ này, thì con thương nghị có nổi gì? Huyện phủ thánh hoàng. Bạch Kỳ Phong sụ mặt xuống nổi, đã làm hải đại nhân lò lắng, việc tu đệ tử đã không cần phải thương nghị nữa rồi. Hả? Bạch Quỳnh, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tài hạ rửa tài lắng nghe. Hải vô nhai, ngẩng lên, nhìn cuộc chiến giữa không trung, không chút cảm tình, quay lại nhìn Bạch Kỳ Phong. Còn chuyện gì nữa chứ? Không phải triển mộ Bạch Kê Đê tiện vô sĩ đến mức tuyệt đỉnh. Hải Quỳnh, tam đại thánh địa các ngươi nhân tại cũng không ít, cũng may tào lão tra tay trước một bước, nếu lão tào không tra tay thì lão phu cũng sẽ tra tay thôi. Đồ bỏ đi này, thật làm cho lão phu ngứa còn mắt. Cỡ hắn mà cũng có thể trở thành trụ cục của tam đại thánh địa sao. Xem ra đổn thế tiên cung, quả nhiên là xuống dốc thật rồi Bạch Kỳ phong một bụng oán khí, bớt tay áo một cái, quay đầu không thèm nói nữa. Tên đồ đệ kia, mình cũng có một phần, nhưng đã bị phế đi như vậy. Hả? Việc này cũng liên quan đến Bạch Quỳnh sao? Bạch Quỳnh, ngài vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút. Triển mộ Bạch lại đê tiện vô sĩ như thế sao? Lại một người mặc áo đen tiến đến, lần này là cao thủ thánh hoàng dẫn đầu trong trí tôn Kim Thạnh. Bạch Kỳ Phong oán hận thở ra một hơi buồn bực nổi. Hôm qua bọn ta cùng nhau ra ngoài, phát hiện được một gã thiếu niên, có không lên thể chất, các người hẳn là cũng biết chứ. Hai người đồng thời gật đầu, Bạch Kỳ Phong nói. 7 người chúng ta thỏa thuận phải cùng nhau thu thiếu niên này làm đệ tử, mang về huyển phủ dạy dỗ. Thật không ngờ trước đó nửa canh giờ, chuyển một bạch cải trang thành y bịt mặt lẻn vào, muốn đem thiếu niên này bắt đi, sau đó bị chúng ta phát hiện. chính một bạch biết vô phượng thoát khỏi sự theo dõi của chúng ta, liền nhẫn tâm một trưởng đánh chết thiếu niên kia, ngay tại chỗ. Hành vi đó, quá thật là hốn đảng vô sĩ, chưa nói lão tàu, không chịu buông tha hắn. 6 người bọn ta, bất kể thế nào cũng không chịu buông tha hắn. Sao hắn có thể hạ thú được à? Đây chính là người kế tục mà khó khăn lắm mới tìm được à? Không linh thể chấp à? Mẹ kiếp! Bạch Kỳ Phong cắn trăng, nói đến đây cơ mặt cơ hội có chút co trúc, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, sau cùng hắn chịu không nổi mức mắt lớn trong lòng, điên cuộn chửi bởi. Hả? Không thể nào! Hải vô nhai cùng với Hạ Tri Thu đồng thời kêu lên đưa mắt nhìn nhậu. Nếu đúng là như thế, đây thật sự là một chuyện lớn, Ai mà không biết rằng, Tàu Quốc Phong đã tìm kiếm đệ tử phù hợp từ trăm năm trước, truyền nhân mà hắn coi trọng là có thể bị người khác mộ trưởng đánh chết, huống chi lại là, là người có không linh thể chất. Tên triển mộ bạch này đúng là lớn mật, đối lại là hai người bọn họ trăm triệu lần cũng không giảm. Đây trực tiếp chính là sinh tử đại thù à. Mối hận này đối với Tàu Quốc Phong mà nói quá thật so với mối hận giết cao đoạt thê tử còn muốn thăm cựu hơn. Ánh mắt hai người đối với chuyến mộ Bạch nhất thời thay đổi, giống như là nhìn thấy đỉnh đuối cao ngất vậy, có thể làm được chuyện này quả thật khiến mộ Bạch so với Cửu U thập tứ thiếu cũng muốn nghiền hận. Chúng ta cùng nhau truy đuổi tới đây, các ngươi xem, còn có cả bộ hắc y nằm trên mặt đất kia kìa. Lúc chúng ta đến, chuyến mộ Bạch vừa mới cởi trên người ra, tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả được hay sao? Bạch Kỳ Phong mặt lạnh như băng, hơn nữa vô duyên vô cớ vu hãm hại một vị thánh hoàng của tam đại thánh địa các người chúng ta cần gì phải làm như vậy cái này cái này chẳng lẽ lại là sự thật lão triển là thật sự gây ra chuyện này hai đại thánh hoàng nói bọn hắn trố mắt nhịn nằm mơ cũng không nghĩ ra triển một bạch thật không ngờ là bị ội đến như vậy tên hay không thì tùy bạch mổ không có hứng thú trêu chọc các người cho vui bạch kỳ phong trừng mắt như muốn phát hoảng mặc dù đối mặt với hai người đều là cường giả bậc thánh hoàng Bạch Kỵ Phong cũng không có vẻ sợ sệt, như thế này đã là cấp cho hai người bọn họ thể diện lắm rồi, còn nếu phải đánh nhau với hai tên thánh hoàng, thì có thế nào? Hắn đang mang một bụng tức, còn chưa có nơi phát tiếc đầy. Mấy câu hắn nói, có thể nói là không chút khách kỹ, nhưng vào tai Hải Vô Nhai cùng với Hạ Tri Thu cũng tăng thêm vài phần có độ tin cậy. tao Quốc Phong thận trọng nhiều mưu, Bạch Kỵ Phong sắc bén như kiếm. Hai người hợp lại luôn là một tổ hợp hoàng kim của phiêu miểu huyển phủ. Hai người này cũng không có lý do gì phải bịa đặt. Cố ý ghi ra xích bích giữa phiêu miểu huyển phủ và tam đại thánh địa vào lúc này. Cho dù ngộ nhở có động thủ, người có khả năng tra tay phải là Bạch Kỵ Phong mới đúng. Nhưng hiện tại người chủ động lại làm. Tàu Quốc Phong xưa nay vốn trầm ổn nhất. Mà trước đây Tàu Quốc Phong cùng với triển mộ Bạch cũng có ít nhất trăm năm giao tình vững chắc. Tin rằng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 Đây, chẳng phải là triển mộ bạch thì còn là ai. Mặt khác thân ảnh tạo quốc phong của thất tha thất tựu đáp xuống, liên tục lùi mấy bước về sau, mỗi một bước lùi không những, đều dẫm nát hết mấy tảng đá dưới chân, mà còn in hẳn trên mặt đất một dấu chân thật sâu, đá vụn bay đệ trời, chung quanh bốn phía không bức tường nào may mắn còn nguyên vẹn. Hắn liên tục thoái lui hơn ba mươi thước, đến lúc lưng đụng vào tường, bức tường oan một tiếng, trong nhớ mắt liền sập xuống. Nhưng Tàu Quốc Phong rốt cuộc cũng đã ngừng lại, các người liền đứng thẳng. Trâu bạc trắng tung bay, mắt như bắn tra tia lửa, hắn gào lên một tiếng, liền nhào đến chỗ triển mộ bạch, hiển nhiên vẫn còn muốn tiếp tục khai diễn. Mọi người tại đây, người nào cũng có ánh mắt sang sát tin tưởng, trận đấu này triển mộ bạch, chật vật rơi xuống, vô hùa ngay cả đứng cũng không vững, phế miệng chạy máu ròng trọng, mà Tàu Quốc Phong lại chỉ có lão đảo vài bước. Sắc mặt đỏ bừng mà thôi, rõ ràng cho thấy triển mùa bạch bị thương nặng, tin tưởng nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ phải chết trong tay tàu quốc Phong. Dừng tay! Hải vô nhai cùng với Hà Tri Thu vội vàng xông lên phía trước, ngăn cản tàu quốc phòng. Tàu Quỳnh, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy, ngang vận lần. Trước hết, xin nghe Quỳnh đệ ta nói một lời. Tàu quốc Phong thấy họ đến ngăn cản mình, lại không ngăn cản triển mùa bạch, trong lòng nhất thời giận dữ hừ một tiếng. Ba người các người muốn liên thủ sao? Ha, cho dù ba người các người có cùng tiến lên. Tàu mổ lại sợ sao? Hôm nay không chết không ngừng. tào Quỳnh ngài hiểu lầm rồi. Hải vô nhai miễn cưỡng cười khổ, xem ra tào Quốc trong lúc này đã thật sự tức giận rồi. Không còn bình tĩnh suy xét trắng đèn, cứ như vậy. Gây hấn lung tung. tào Quốc phong bên này còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh bang bang vang lên, ba người đồng thời quay lại. Liên thấy Bạch Kỳ Phong áo trắng tung bay, đã cùng triển một bạch động thủ, một bên nó mạnh hết đà, hơn nữa lại bị thường, một bên thần hoàng khí túc, xúc thể trao quân, mà hai người kia nguyên bản vẫn là thực lực tương đương dị cấp thánh hoàng. Ai hơn ai kém, không hỏi cũng biết, triển một bạch cơ hội chưa kịp phản ứng, khắp người và mặt đã liên tục bị đánh vài cái, hết sức tàn nhẫn. Bạch Kỳ Phong, ngay cả người cũng tới để chống lại lão phù, huyện phủ các người đều là một lũ ngang ngược. Vô pháp vô tiền Hiện tại chuyển bộ bạch có thể nói là không công phẫn không được. Thường tiền à, mặt đất à, ta trước cuộc chêu chọc ai hay sao? Ta cùng mẹ nó chêu chọc ai hay sao? Ta còn mẹ nó, cứ coi như các người muốn khi dễ người. Cũng không phải nói lý do chứ. Các người đều là một đám cường giả cấp thánh hoàng à. Một người cũng thế, hai người cũng thế, cứ như vậy không phân biệt trắng đen. Đi lên liệu đánh. Thêm dậu đổ bềm leo. Ai mà chịu được? Cái này gọi là gì à? Ta liên tiếp bị oan uổng, còn có thiên lý hay không? Bạch Quỳnh xin dừng tay, xin dừng tay, hạ thủ lưu tình A Hải vô nhai vội vàng đi đến khuyên ngặn, hắn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên ngăn chứ không dám. Tra tay ngăn cản, một khi tra tay, nghĩa là hiện tại chắc chắn sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa ba người tam đại thánh địa và bảy người cô Huyễn phụ. Ý nghĩa này rất khác à, trách nhiệm này hắn không thể đảm đương nổi. Nhưng cường giả bậc thánh hoàng có tốc độ cực kỳ nhanh.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 Hải vô nhai phi thân ra phía sau bạch kỳ phong, lôi hắn ra chuyển một bạch đã trúng hơn 10 quyền đầu óc chóng ván, liên ngã lộn nhào xuống đất Các cao thủ tại đây có liên quan đến Tam Đại Thánh Địa đều lộ ra vẻ không đành lòng, việc này cũng có chút đáng giả, mọi người đều là cao thủ tại sao? Phải hạ thủ nặng tay như vậy, cho dù người có muốn đánh chết hắn cũng không nên cứ đánh vào mặt như thế à, khuôn mặt như thế chỉ sợ không dễ dị bình thường lại mà lúc này người đứng đầu bên phía Tam Đại Thánh địa. Hà Tri Thu lại lưu ý đến biểu tình của 5 vị cao thủ còn lại của phiêu miểu huyện phủ, đúng là bộ mặt muốn tìm người trúc giận. Trong mắt mô hồ hiển lộ sát khí, Trở trang vừa rồi, bọn họ chỉ là chưa kịp tra tay đã bị Bạch Kỵ phong cướp mất cơ hội mà thôi. Nếu được, 5 vị này chưa chắc sẽ không xuất thủ. Hà Tri Thu bỗng cảm thấy kinh hại, trưởng bộ Bạch trước cuộc đã gây ra sự tình dị mà lại khiến cho 7 vị thánh hoàng này phải công hừng hắn như vậy. Nhìn ý tứ này, bảy vị đây, quả thực là muốn cùng tấn công, đều có ý định, phanh thay xẻo thịt hẳn. Trong việc này chắc là có sự hiểu lầm, các vị bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy, tất cả chúng ta cũng là quân đệ suốt mấy trăm năm, có việc gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Bà. Hà Tri Thu tuy trong lòng biết sự tình này ân oán không nhẹ, nhưng cũng không thể không mở miệng, gian xếp giúp chuyển mù bạch, dù nói thế nào huyện phủ cũng là người ngoài. Tàu Quốc Phong hung hăng xì một tiếng nói khinh miệt. Sự tình hợp nay không thể nào bình tĩnh được. Triển Mộ bạch, một trưởng giết chết đệ tử và lão phu mất hơn 600 năm tâm quyết tìm kiếm. Triển Mộ bạch, đố kỵ người tại, Long giả hẹp hòi. Nếu không cho lão phu một lời giải thích thỏa đáng, cho dù lão phu có phải giết chết chủ nhân của độn thế tiền cùng, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Tàu Quốc Phong, tên hỗn trướng. Triển Mộ bạch đứng lên, khắp người toàn là mẫu, cơ hội nổi giận như muốn tự sát. Thanh âm thê lương như quỷ khóc khàng khàng kêu lên. Tạo quốc vong, người hôm nay, thật là khinh người quá đáng. Người trước tiên là vô duyên vô gớ nhục mạ lão phụ, rồi lại dẫn đầu công kích lão phụ, Chẳng lẽ chuyển mộ bạch ta, dễ dàng bị người khi dễ. Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, ngấn đầu không thèn với trời, cuối đầu không thèn với đất, có khi nào lòng dạ hẹp hoài. Đố kỵ người tại sao? Thả con mẹ nó cây chấm, người như ngươi cũng dám tự xưng quang minh lỗi lạc, ngấn đầu không thèn với thiên. Cuối đầu không thẹn với địa sao? Mọi người ở đây ai mà chẳng trỏ trạng lai lịch của người, xa xôi còn nói. Ngày đó, người ở thiên phạt xâm lầm, vô sĩ đánh lén một hậu sinh vãng bối, một hành động tiểu nhân bị ổi như thế mà ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì quang minh lỗi lạc. Người nói lời này, chính là ngươi tin hay sao? Quân mặt ta đối với tam đại thánh địa chính là không chết không thùi. ngươi mặt dày mày dạng, nhưng cũng phải có một chút liêm sĩ chứ. Nhưng hôm nay, ngươi lại có thể làm trò ngay trước mặt ta xuống tay sát hại đồ đệ của ta, triển bộ bạch. ngươi thật sự nghĩ, đụng thế tiên cung có thể bảo vệ an toàn cho ngươi sao? ngươi cho rằng lão phu cũng không dám đánh đụng thế tiên cung mà? tao quốc phong lạnh lùng nói, quân mặt đà chính là mối họa lớn của tam đại thánh địa. lão phu ngày đó bất đắc dĩ đánh lén, quá thật là thẹn với lương tầm. nhưng đối với băng hữu, và tam đại thánh địa mà nói, cũng là trừ đi một uy hiếp chí mạng. lão phu tuy rằng mất thành danh mất quan vinh, nhưng vẫn đã không thẹn với lương tầm. Nếu có thể làm lại, Lão Phu vẫn sẽ chọn làm như vậy, vì nghiệp lớn đời đời của Thánh Địa. Lão Phu không quan trọng, một cái thanh danh cuối cùng lại bị xem là gì? Nói cho cùng, ngay cả hành vi đê tiện đánh lén hậu bối, cũng được ngươi coi là đại nhân đại nghĩa, triển bộ bạch, ngươi vừa rồi nói rằng, chỉ cần người uy hiếp được sự tồn tại của đam đại Thánh Địa, lập tức dùng bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ à, cho dù là tiếp tục dùng thủ đoạn tàn những cũng không tiếc sao. Bạch Kỳ Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói, không sai, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao, chẳng lẽ người thờ ở đối với sự uy hiếp trực tiếp dẫn đến huyện phủ, tất cả mọi người đều giống nhau, người âm dương quái khí làm cái gì. Triển một Bạch phẫn nộ nổi, giống như cây ngày không sợ chết đứng. Lời của triển mộ Bạch vừa nói ra, mọi người ở đây phàm là người của tam đại thánh địa, đều chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt không phục, duy trì có hạ tri tù, lại chú ý đến bảy vị thánh hoàng của huyện phủ. Ánh mắt bọn họ lần thứ hai phát sinh biến đổi. Nếu lúc trước nói là ánh mắt ẩn hàm sát khí, thì bây giờ chính là hoàn toàn lộ ra sát khí. Tốt, nói thật thầy, chuyển màu bạch, ngươi cố cự của chịu thừa nhận đã dùng thủ đoạn âm độc giết chết đồ đệ của bảy người chúng ta sao? Nói đến, vậy thì đồ đệ kia quả nhiên đáng chết à? Hắn chẳng nhẽ không phải là mối họa lớn đối với tam đại thánh địa hay sao? Chỉ cần có thể giết hắn đi, tam đại thánh địa có thể không còn lo lắng gì nữa. Bạch Kỳ Phong thanh âm càng thê lương ác độc, chứng bộ bạch hoa khăn liên tục ánh mắt oán độc mà bi phẫn, thậm chí có chút mê loạn. Nói để chạy hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn từ hồ như vừa mới phục hồi lại tinh thần. Ngươi vừa nói cái gì? Cái gì diệt trừ tam phúc đại họa? Ngươi nói ta làm trò trước mặt ngươi đem đồ để của ngươi giết đi. Cái này, cái này từ đâu mà ra? Ngươi trước cuộc đang nói cái gì bà lộn xộn thế? Chuyện đã đến mức này, không phải quá rõ ràng rồi sao? Ngươi không phải vừa rồi đã nói trước trận mặt sao? Ngươi không phải sợ đùa đệ kia của ta, sau đó trở thành tâm phúc đại họa của tam đại thánh địa đó sao? Tàu quốc phong vi phận cơ hội muốn học mẫu. Lão phu tận mắt nhìn thấy, một đường đuổi theo ngươi đến đây, tận mắt thấy ngươi, cởi bỏ bộ quần áo dính mẫu, ngươi cư nhiên còn nghĩ có thể chối cãi được à? Ta chối cãi? Ta chối cãi cái gì? Đã giết đồ đệ của người, đã giết lúc nào. Chiến mù bạch ngẩng đầu. Trước bị chửi, sau bị hành hung. Hiện tại có chút vướng mắt trong lời nói, Lời lẽ thật là có chút hồ đồ. Đồ đệ của người, ngươi ở đâu mà có đồ đệ? Còn đang giả ngủ giả si sao? Chính là người có không linh thể chất. tao Quốc Phong dặm chân hàng giọng trống to, Mắt thấy muốn lần nữa xong đến đánh một trận. Nói đến bốn chữ không linh thể chất, tao Quốc Phong cảm thấy tim của mình như bị đau cắt. Suốt sáu trăm năm mà chỉ phát hiện được duy nhất một người như vậy à. Bên này tạo quốc phong còn chưa xong lên, truyền mù bạch đã kiếp sợ nhạy dựng lên, nhìn bảy cặp mắt, trống to. Người nói cái gì? Kẻ có không linh thể chất bị tai giết? Tạo quốc phong, ngươi gặp ác mộng mà, Ngươi đang mơ sản à? Tiểu tử đó... Nói xong mới định hùm lại, dần dữ nói. Tiểu tử đó đã chết à? Bạch Kiều Phong cười lạnh, nhìn vào hắn, lạnh lùng nói. Truyền mù bạch, ngươi còn giả bộ à?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 Hai thanh thần binh lợi khí, mãi chưa đến nửa đêm mới gần sáng, Hải Quỳnh mới đồng ý giúp đỡ, đang định tìm đến người thương lượng xem, tên đồ đệ này thuộc về ai, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt, giết chết được hắn, chuyện này là như thế nào đây? Hắn một mặt nói, một mặt Hải vô nhai cùng với Hạ Chi Thu cũng liên tục cực đầu, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, hai người tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng cũng thu ưu đại. Hiện giờ, sự ưu đại bị triển bộ bạch nói ra trước công chúng, không khỏi có chút hổ thẹn trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết, chứng bộ bạch hiện tại cũng là bất đắc chỉ, khẳng định phải đem sự thật bày ra. Tuy rằng không thích, nhưng cũng là không có trách móc. Có Hải Quỳnh, Hạ Quỳnh nạm chứng, điểm này không thể nghi ngờ được. Dù sau khi thương nghị, đồ hỗn chứa người, lại làm cái gì? Ngươi cho là người cố ý làm ra vẻ huyện bí, cố làm ra chứng nhãn pháp. Đã cảm thấy không sợ hở sao? Lúc sau người thay đổi trang phục lặng lẽ lén vào, lại bị bọn ta phát hiện, cảm thấy không thể đào thoát. Liền làm cha hành vi bị ối bực này, không thể thu nhận đùa đệ. Liền nhẫn tâm, giết chết hắn. Tránh sau này để cho hắn trở thành mối họa lớn của Tam Đại Thánh Địa. Chẳng lẽ như thế này, còn chưa đủ chứng cứ, ngươi cũng không chịu thừa nhận là mình có liên quan. Triển mộ bạch, ngươi dám làm nhưng lại không dám chịu. Ngôn tự xảo biện, thật sự là dấu đầu hở đùi, bị ổi đến cực điểm. Tàu Quốc Phong phẫn nộ nổi, thân hình chợt lẻ, đã nhặt lên bộ hắc y phục nằm dưới mặt đất. Triển mộ bạch Quynh để chúng ta bảy người, một đường đuổi giết theo đến đây, đuổi đến trong biệt viện, tặng mắt nhìn thấy người, thay bộ y phục này, người cũng muốn chống chế, thật sự là khiến lão phu chê cười. Lão đại ta quả nhiên là mù mắt, lại xem ngươi là bạn thân. Hắc y phục, hắc y phục, chuyển một bạch ánh mắt đâm đâm, rốt cục cũng nhớ ra chuyện gì, đã xảy ra, vừa rồi đây, bỗng nhiên, có người ném mạnh bộ hắc y này sang đây, sau đó chính mình tiếp được. Rồi bọt người tào quốc phòng ngay lập tức xuất hiện vầy lấy hắn. Người âm thầm lén lút sau lưng sắp đặt mọi thủ đoạn, thật sự tinh tế đến cực điểm. Hắn làm cho mình. Không có bất kỳ cơ hội nào biện bạch, liền lập tức chơi vào âm mưu lớn này. Trực tiếp làm cho vài vị thánh hoàng cao tận trở mặt thành thù. Chuyển một bạch trung trung một cái, mạnh mẽ, nhảy dựng lên, ủy quốc cơ hội muốn học mẫu. Quần áo này là của người khác vứt cho ta, đây là một cái bẫy.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 Triển thanh hoàng, cả người trung chảy, ánh mắt lo sợ bi phẫn đến cực điểm. Hơn nữa, khuôn mặt hắn xanh tím, miệng mũi đổ máu, bồ dáng thê thảm. Quả nhiên là thê lương đến cực điểm, oan khuất đầy người, muốn chữa sạch nửa điểm cũng không được. Đưa ánh mắt nhìn bốn phía, lại hét lớn một tiếng. Việc này thật sự là ta không có làm mà. Bạch Kỳ Phong hắc hắc cười rộ lên. Chuyển bộ bạch vô luận ngươi xuất phát như thế nào, nhưng kết quả chính người đã hủy đi hy vọng duy nhất của bảy người chúng ta. Ngươi nói một câu, không phải ngươi làm, là có thể chứng minh không phải ngươi à, thật sự là buồn cười quá, đụng thế tiên cung đuổi trắng thay đen mọi chuyện. Quả là hết sức lợi hại, vậy mà ngươi còn dám tự xưng mình quang minh lũi lạc, ngấn đầu không thẹn với trời, cuối đầu không thẹn với đất. Lời này ngươi suy nghĩ như thế nào mà có thể nói ra được? Ngươi nói là ta làm, chứng cứ đầu, thi thể ở đầu bằng vào lời nói một phía của các người đã nghĩ có thể định tội của ta sao lý do đầu ta vì sao phải giết đứa bé kìa tiếng một bạch âm thanh trống to con người cô hù muốn chơi cho khỏi hốc mắt trắng nổi gần sành nổi lên tận đỉnh đầu sự thật rõ ràng người sáng suốt ai mà không nhận ra lý do chính người vừa rồi đã nói lý do lớn như vậy còn chưa đủ sao ngươi còn ở đây mà hỏi lý do chứng cớ chính là ở chỗ bộ hắc y phục này về phần thi thể à Bạch Kỳ Phong hừng lành một tiếng, điềm nhiên nói, Lão Lục, người đi, đem thi thể quà đầy, để cho triển thánh hoàng nhịn xem kiệp tác của hắn. Các quân đệ còn lại chuẩn bị sẵn sàng, đây là báo tụ không phải luận bàn. Nghe hiệu lệnh của ta cùng dao động thủ, đem tên vua sĩ triển bộ bạch này đặt chết. Nếu có ai dám ngăn trở, cũng chính là trở thành địch thủ của huyển thủ, cũng là cùng bảy người bọn ta kết tụ để chết. Một thân ảnh áo trắng nhảy cha.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 Chuyện mù bạch cả người trung chảy nhịn xuống. Không thể tin được cổ thi thể vô cùng thê thảm này là của tên đùa đệ đỏ. Ánh mắt chạy ra, thân mình khẽ lay động. Động thủ, bạch kỳ phong vùng tay lên. Sáu bóng người, đồng thời bay lên không trung, hình thành chiêu thức tuyệt sắc. Đột nhiên. Dương nhị! a, dương nhị, dương nhị của ta! Ban đầu vốn chỉ là đứng ở bên cạnh thờ ơ xem kịch, nhưng bỗng nhiên, trần gia gia chủ... Trần Khánh Thiện ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ thi thể này. Lão lệ chảy dài, hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều cường giả siêu cấp, điên cuộn bổ nhào lao ra. Vội vàng nâng cổ thi thể này lên nhịn kỹ, đột nhiên oan một tiếng phun ra một gầm máu tươi. Ngửa mặt lên trời, bật ngửa xuống đất, không trung chảy được. Khi hắn lật thi thể lên, ở một bên của đầu gối, chân trái, có một cái vết rõ ràng. Lúc này cổ thi thể này còn nằm trên mặt đất, Cái bước chỉ hé lộ một nửa. Hiện tại, chuyển người, tất cả đều hiển lộ ra. Người này đúng là người thứ hai của Trần Gia, Trần Dương. Ở đây tình lệnh xảy ra biến cố ngoài ý muốn, làm cho mọi người ở đây nhất trời. Hết đờ người ra, toàn bộ động tác tất cả đều ngừng lại. Ẩn thân ở trên không, khuôn mặt ta, âm thầm kêu, hỏng trời. Bắt thấy trận chiến sắp thực sự nổ ra, thì, cậu mẹ nó, thân phận cổ thi kẻ này là bị vạch trần, đúng là ý trời à. Lúc đầu đã để tâm rất nhiều, đến cả tuổi tác dáng ngữ cũng không sai biệt. Một chỗ nhỏ cũng chú ý, cùng mẹ nó. Thật lâu sau, Trần Khánh Thiên trước cuộc mới từ từ tỉnh lại, lên tiếng khóc lớn, chạy về, bảo người Trần Gia nhất tệ phân biệt. Nhất là Trần Phu Nhân nhận ra ngay lập tức, sau đó còn thêm hơn 10 thị nữ, cùng Trần Gia nhất trí khẳng định, cổ thi thể này không phải đồ đệ có không linh thể chất của tào Thánh họa mà là con thứ hai của Trần Gia, Trần Dương. Thị nữ nhận cho được cổ thi thể này rất nhiều, có thể đến năm sáu chục người, xem ra vị trần nhị thiếu gia này bình thường, được hưởng rất nhiều diễm phúc. Thị nữ nhìn về hướng đó, thần sắc mơ hồ lộ ra chút khoái ý, nhưng lại không dám biểu lộ rõ trệt. Thị ra quân đại thiếu đêm qua vội vàng đi ra ngoài, thị vệ bên trong nơi đó cũng chặt tuổi thiếu niên giống mình. Đang trong lúc cấp thiết lại nghe thấy trong vọng truyền ra tiếng khóc bi thiết của cô gái. Theo tiếng nhìn vào liền thấy một tên thanh niên vô lại trận như nhọng, miệng nở nụ cười dâm đảng, đang bức bách một người thị nữ. Quân mặt ta không thèm hỏi rõ nguyên nhân, đã một trưởng đánh chết ngấp thiếu niên kìa, đem cô gái cứu ra, sau đó trở lại, mang tên xui xẻo này đi. Ngay cả quân mặt ta cũng thật không ngờ, trong lúc vội vàng, mình đã làm một chuyện tốt, đem một vị nhị thiếu gia khu trận gia nổi tiếng phóng túng, hoa tâm tiễn về cực lạc. Sự tình chuyển tiếp độ ngột làm cho mọi người, đặc biệt là tạo vất phong và triển mộ bạch đồng thời chẳng vắng. Nếu cổ thi thể này là nhị thiếu gia của Trần Gia, thì thiên tài không linh thể chức, đã đi đậu Nhân cơ hội này, triển mộ bạch lần nữa lập lại ý kiến của mình, nếu thật sự là ta giết, ta há lại sẽ. Để lại, bộ y à, các người đã từng điều tra. Nếu lấy năng lực của triển mộ ta, thì đừng nói là bộ y phục, cho dù là trăm ngàn cái, ta cũng hủy từ lâu rồi. Ngoài người của Trần Gia, những người tánh hoàng giả này, ai lại để ý đến cái chết của nhị thiếu gia Trần Gia? Tất cả mọi người đang lo lắng, vì thiên tài không lên thể trước kia, đã đi đâu? Đây mới là điều quan trọng. Nếu chuyện này là một âm mưu, thì đại trận chiến giữa Tàu Quốc Phong và Triển Mù Bạch chẳng phải cực kỳ oan uổng sao. Tàu Quốc Phong công lực tương đối cao, nói chung cũng không bị tổn hao gì nhiều, nhưng Triển Mù Bạch thì trích thảm, quân áo bị hủy gần hết.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 Cũng không biết làm như thế nào cho phải, ai dám nghĩ rằng tám vị thánh hoàng cường giả định cấp thế gian là bị người khác cho sập bẫy như vậy chứ. Trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhẫm, chỉ cần vị thiên tài kia không chết là tốt rồi, mặc kệ hắn tạm thời lọt vào tay ai, có ngày cũng sẽ tìm được. Nhưng triển mù bạch, thì thở phi phò, hai mắt như phun lửa, nhìn đám người tàu quốc phong giọng căm giận nổi. Tàu quốc phòng, ngươi là đồ chó mà, lão tử của ngươi bất động đái tiền. Dù chưa biết nỗi oan khuất đầy có rửa sạch hay không. Triển Thánh Hoàng vẫn gào thét, nhưng vì hắn nói to quá nên văng cả răng ra ngoài. Triển một bạch quả thực muốn chết cho rồi, vừa rồi dưới sự chứng kiến của bao người mình bị đánh như một bao cát. Hơn nữa, thanh âm chấn động khắp đời. Tên trạng cả hoa cúc thành này, mỗi người đều nghe thấy chuyện này phải giải quyết sau đây. Ta bỗng dưng trở thành người bị hại. Chuyện này làm sao ăn nói với người khác đây? Triển Thánh Hoàng khóc. Nước mắt như mưa. Triển Bồ bạch trong cả đời trừ khi khóc khi mới sinh ra đời, thì chỉ khi xảy ra sự kiện đặc biệt ủy khuất, oan uổng thì hắn mới khóc. Hiện tại, triển thánh hoàng chơi lệ. Ta, ta quá thật bị oan mà. Nghĩ đi, nghĩ lại. Triển bộ bạch chợt nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Trước mắt của thi thể này là giả, có thể thanh minh cho mình, nhưng người thật ở đâu? Hắn cấp tóc suy nghĩ, càng nghĩ càng không tra, bèn gạt sang một bên đi vào bên trong. Đám người tao quốc phòng luộc tục tiến ngay sau đó, còn mẹ nó, cho dù là bắt kẻ thông dặm, cũng không đúng lúc như vậy chứ, trú cuộc đã đã hãm hại ta đây, ngoài trừ tao quốc phòng thì ai nữa đây? Chuyển một bạch, cánh một quyền xuống mặt đất, lấy hết dụng khí chống to. Giỏi, tao quốc phòng, người mắng ta đê tiện, người mới thật sự là đê tiện, vì dành thiên tài không linh thể chức làm độ đệ, người có thể bày ra âm mưu này. Từ lúc biết mình sai, Tàu Quốc Phong luôn luôn ngừng ngùng, một bụng, bụng oán khí đã tiêu thức từ lâu, hiện giờ cũng chỉ còn chút trột già, nhất là chứng kiến lão bằng hữu, mấy trăm năm, triển mồ bạch, bị mình đánh cho người không tra người quỷ không tra quỷ, trong lòng lại càng hổ thẹn xấu hổ vô cùng, muốn nói, nhưng nói không nên lời. Trước mắt, lão chỉ biết mình phải bội tội trước nhiều, nhất định phải dạy dỗ trọng, tôn tử bằng hữu thật tốt, dù không phải truyền nhân lý tưởng, cũng phải đối xử như vậy. Giờ phút này nghe triển bộ bạch, hét to như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoang toàn không có khí thế nổi. Triển quỳnh, ngươi không cần phải hét lớn như vậy. Ta biết, trong lòng ngươi không thoải mái, ta sẽ đền bù cho ngươi, ngươi mang chắc chai của ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ chú tâm dạy dỗ nó. Triển bộ bạch nhảy dựng lên, núi trận lôi định, bước đến trước mặt tạo quốc phòng, tay cầm bộ hấp y, mặt mày hung tờn kêu lên. Tên tặc tử luôn manh, ngươi còn dám nói. Tất cả chuyện này không phải do ngươi bố trí sao? Phi, ta thật sự là bắt mù rồi, thế nào là cùng loại người như ngươi làm bằng hữu mấy trăm năm? Hiện tại âm mưu bại lộ, ngươi cho rằng, bôi tội là xong sao, ngươi còn muốn thu chắc trai của lão tử làm môn hả? Đã biết ngươi như vậy, lão tử còn dám đem chắc trai giao cho ngươi sao? Để ngươi, đem hắn dạy dỗ thành tiểu nhân bí ối à? Hắn nói đến nỗi nước miếng văng lên cả mặt tạo quốc phong, tàu quốc phong chật vật xoa xoa, thấp giọng quát nổi người đang nói hư nói vượng cái gì? đừng làm chuyện mất mặt như vậy. đường đường là một thánh hoàng cũng nên để ý thể diện của mình một chút. ta là thật tâm hướng tới người bội tội. người cũng nói chắc trai của người đã đến hiểm cảnh. sao bây giờ lại nói vậy? thể diện à? chuyện một bạch bi phẫn trống toàn. thể diện của ta sớm bị người ném vào nhà xí rồi. mặt của ta sớm đã bị tào quốc phòng người đem chui đến rồi. hiện giờ thấy âm mưu bại lộ lại muốn lấy chắc trai của ta trà để áp chế lão tử sau. Lão tử nói cho người biết, cho dù lão tử tuyệt tự thì cũng không cần người. Tàu Quốc Phong, mau đem đồ đệ của ta giao ra đây, từ nay về sau chúng ta nước sông công phạm nước giếng. nếu không hôm nay, hai chúng ta cũng chỉ có thể một người còn sống trời đi. tao Quốc Phong cười ha ha nói, cái gì, người nói cái gì? Triển mô bạch, gầm lên giận chữ. Tên nhóc không lên thể chức là đồ đệ của ta, Tàu Quốc Phong, người thật sự là biết sử dụng thủ đoạn, biết rõ ta và người đang cạnh tranh ngươi lại có thể đến đây thiên hạ thủ vi cường, treo đậu dê bắn thịt chó, không những giết tiểu tử của trận gia mà còn chụp mũ, giáo họa việc này cho ta, là vừa đánh trắng vừa lê lạc, vô cáo hãm hại ta, thu hút sự chú ý của mọi người. Còn mình thì âm thầm đem đồ để của ta giấu đi, chốt cuộc có phải thế không? Tàu quốc phong trừng mắt xem liếu lưỡi nhịn hắn, thật sự không thể tưởng được. Kẻ đối diện lại âm mưu xạo trá, miền lưỡi ghê gớm như vậy, lại có thể hoàn toàn đem việc không?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 Lúc đầu, ta còn đang nghi ngờ thiếu niên không linh thể chất đang ở chỗ người. Có bảy đại thánh hoàng vây xung quanh, còn lại còn có người từ bên ngoài đến giết, thì thử hỏi trên thế gian, có ai có thần thông như vậy? a thật là ngốc. Hắn tự nhiên ngửa mặt lên trời cười dài thê lương. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của bảy vị thánh hoàng, thế gian ai có khả năng giết người bà trời đi, cho dù là củ ô thập tứ tiếu cũng không có khả năng đó. Sơ hở rõ ràng như vậy, thế nhưng vừa rồi, ta thật không ngờ, vẫn cố gắng giải thích nhưng căn bản không nghĩ đến tạo quốc phòng người tự biên tự diễn vở kịch như vậy vì muốn độc chiếm tiền tài bọn người diễn trò vu oan cho ta ta thấy bọn đạo chích huyễn phủ các người biểu diễn kỹ xảo thật là tốt tạo quốc phòng mục đích của người lão phù nếu còn không hiểu thì quả thật là uống công làm người Chuyển một bạch vừa nói như thế những cao thủ tam đại thánh địa tức thời gật cùi kêu nga một tiếng chuyện này rất có khả năng sự tình chính như lời triển một bạch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 Đây chính là thánh hoàng cao thủ, hơn nữa là lập bảy đại thánh hoàng, cùng nhau cho tay bảo hộ. Nếu ngay cả cửu u thập tứ thiếu cũng làm không được, thì tin chắc người khác cũng không thể làm được. Người nói bậy, ăn nói bừa bãi, đuổi trắng thầy đèn, cực kỳ hoang đường. Tàu quốc phong bây giờ hoàn toàn bị chập tức đến cả người trung chảy, ngay cả trâu đều trung trung. Hắn trước cuộc cũng có thể cảm nhận được cảm giác khi bị vu ăn lúc nãy của triển bộ bạch.